Chương 19 Banh ta lông Banh ta lông chỉ khẽ phẩy tay một cái Nhẹ nhàng như đuổi ruồi Chiếc áo pháp thuật đã trườn khỏi người Nguyên Bay phấp phới trong không chung một lúc Rồi rơi bẹp trên cỏ Từ thế rất thảm hại Nguyên kinh hãi nhìn theo chiếc áo Bần thần tự nhủ Chẳng lẽ thế là xong Chẳng lẽ mình chết một cách đơn giản vậy sao Bất giác Nguyên liếc mắt lên đỉnh đồi Bụng pháp phỏng nhớ tới những gì thầy nơi trang Long đã nói với nó cách đây ba ngày. Đừng trông mong gì nữa, lão cơ tôn và con mụi emo đã bị ta ểm bùa bất di bất dịch rồi. Pantalon nói giọng nhạt nhẽo, cặp mắt trắng dã vẫn nhìn trăng chọc vào mặt nguyên. Có thể đoán ra, hắn đang cực kỳ khoái trá, đằng sau vẻ mặt vô hồn. Thầy nơi trang Long chỉ an ủi mình thôi, còn không thì chắc dây thần kinh của thầy bị trục chặt. Nguyên tuyệt vọng nghĩ, đã định cụp mắt xuống, nhưng những vật nhòn nhọn giống như là chóc nón đột ngột nhô lên phía bên kia đỉnh đồi khiến nó vội vàng mở căng mắt. Đúng là người, đúng là có người đến, ta được cứu rồi. Mặt Nguyên lộ vẻ hân hoan, những tính gieo thầm bật lên trong đầu nó. Trong thoáng mắt, những bóng người hiện ra lồ lộ trên đỉnh đồi, một người, hai người, ba người, tất cả là bốn người. Cả bốn đang lao xuống thông lũng, chạy như bay lại chỗ Nguyên và pantalon đang đứng. Khi những bóng người phóng xuống đến lưng chừng đồi, Nguyên nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc, niềm hy vọng vừa lóe lên vụt tắt ngóm. Ngay trong khoảnh khắc đó, thiệt tình là nó không quyết định được nên cười hay nên khóc. Tụi bạn, lúc này đã tới sau lưng Nguyên và đã kịp nhìn thấy những kẻ mới đến. Trời ơi, mua! Cắp ly bật kêu lên sửng sốt. Quái nhân tam nữa! Em mê thẳng thốt. Nói đến đây chi vậy kìa? Cất túc và băng tinh há hốc miệng, nhìn những vị khách không mời. Mùa chạy trước, mặt mày hớt hơ hớt hải. Hai biến tóc đánh qua đánh lại lạch bạch. Chiếc áo trùng bọc gió trông như một cánh diều đen khổng lồ. Sau một chút là dáng người rong rỏng của tam. Bộ mặt xanh sao của nó lúc này càng xanh lè xanh lét vì phải chạy bộ một quãng xa. Hổn hển phía sau tam là mái tóc bù xù của Canto và con nhỏ Polo tròn quay như hột mít, tròn đến mức có cảm tưởng như nó đang lăn xuống từ trên đồi. Bất chấp tính kêu réo um sùm của bọn trẻ, bàn lông chẳng buồn ngoái cổ ra sau, cũng chẳng thèm động đậy. Đôi mắt không lông mày của hắn vẫn đóng đinh vào mặt nguyên, như thế. Trên đời này chỉ có nguyên là mối quan tâm duy nhất của hắn, các thứ khác là đồ bỏ. Hắn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào con mồi, như đang định xem chừng nào thì sẽ ra tay và ra tay như thế nào để đối phương phải chịu vô vàn đau đớn khổ sở. Ngay từ xa, hình dáng kỳ dị của ban đã khiến tụi thằng Tam chột dạ. Lúc đến gần, đọc thấy vẻ căng thẳng trên gương mặt của đám bạn đang xếp hàng ngang sau lưng nguyên, tụi nó càng thêm rung động tim nảy tưng tưng. Cả bọn đánh một đường cung rộng, thận trọng đi vòng qua ta lồng vừa đi vừa nhớ nhác liếc hai chiếc rừng cong cong ghê gớm, nhô lên trên chiếc đầu cũng không kém gớm khiếc kia. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, cắp ly đột ngột là một chuyện mà lúc bình thường, có dán cả chục tấm bổ yêu trên lưng, nó cũng không dám làm, là đưa tay ra, nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của mua khi cô bé đến gần. Mua đi đâu đấy? Cắp ly hỏi, giọng xúc động. Tôi đi tìm bạn. Mua áp tay lên ngực, tay kia vẫn để trong tay cắp ly, đáp qua hơi thở gấp. Tìm tôi. Cắp ly trợn mắt hỏi dồn: Tìm tôi làm chi? Mà sao lại đi tìm vào giờ này? Mua không đến lớp sao? Đến rồi. Mua chớp đôi mắt đã có vẻ bắt đầu tối lại. Hôm nay có môn thần chú chiến đấu của thầy hi nhưng tôi không thấy bạn và Caprack đâu. Tự nhiên, tôi sực nhớ đến những lời bạn nói hôm trước, rằng rất có thể, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Thế là mua tức tốc lôi tụi này đến lâu đài Krahlan. Canto ngọ Nguậy mái tóc rối như tổ quạ, láo táu, đế vào. Cắp để ý thế mặt nó lúc này đã thôi lống đốn. Nhưng làm sao các bạn biết tụi này đang ở đây? Có một thằng oắt ở nhà bạn, nói cho tụi này biết. Lại là thằng đam bao nhiều chuyện. Mà làm sao nó biết tụi mình đang ở đây hả? Nhưng Cappie không có thì giờ để thắc mắc, giọng nói lo lắng của Mua đã run run chọc vào vai nó. Chuyện gì đang xảy ra thế Capret? Ai đang đứng đối diện với Caprock thế? Nhìn hắn trông ghê quá, Bolo thì thào. Antalon ro. Cút túp thiểu não lên tiếng đáp thay Cappie, giọng héo hắt như ngọn đèn sắp hết dầu. Cái gì? Sứ giả thứ ba của chúng Bastu Canto nhảy dựng lên Đôi mắt gần như đứng trong Trời Mùa dên gì Sát thủ ngày thứ ba mươi Hèn gì Thực ra chính Caprock là người nhận được pho tượng báo tử chứ không phải tôi Cắp chợt phát giác Mình vẫn đang nắm chặt tay mua Liền buông ra khẽ nói Caprock hay bất cứ ai cũng vậy thôi Mùa cất giọng khào khào như thế Mới đó đã bị vắt kiệt nước Tụi mình phải làm sao chứ Canto bước lên Đứng ngang với cướp túp Hùng hổ Chìa tay về phía bantalong Giọng kích động Tất cả chúng ta đã hợp sức Đánh ra một đòn đi Chẳng lẽ Chừng này người Cái đầu của bantalong đột nhiên rời khỏi cổ Bay lên cao Cười há há há Rồi rơi trở xuống vị trí cũ Khiến Canto chết lặng Tiếng nói lạc đâu mất Còn mua? Tam và Volubala mặt mày sám ngoét, lưng nổi đầy gai ốc. Còn chết cũng phải cố, các bạn à. Mua cắn chặt răng, lắp bắp hưởng ứng lời can tô, lết một bước tới, lấy hết can đảm, dơ thẳng tay ra trước mặt. Cánh tay nó và cánh tay can tô rưỡi song song và cả hai cánh tay rõ ràng là đang run lẩy bẩy. Nhưng ngay tức khắc, Mùa thộn mặt phát hiện ra chỉ có hai đứa nó là sẵn sàng, Tụi em mê, cực túc, ly và tăng tinh nòng ủ rũ như bầy gà mắc mưa, trong khi Tam và Bolo Bala thì dương cặp mắt ngơ ngác ra nhìn những đứa này. Chẳng cứu vãn được gì đâu mua. emê quay chiếc mũi hách sang nhỏ bạn, dầu dĩ nói. Tam dương cặp mắt lo âu nhìn sang chỗ bantalong, cất giọng ảm đạm. Đúng vậy, mình nghĩ gặp bantalong coi như tới số rồi. Cái gan của bạn sao có một tí vậy hở tam? Bô là nhìn tam qua khóe mắt, cất giọng trì chiết. Mua nè! Cắp ly mắc máy môi, nhưng nó mới thốt được hai tiếng, bỗng giật mình nín luôn. Một giọng nói gì dầm quen thuộc, thình lình vẳng vào tay nó. Cho mày té bất ngờ ra đi. Quái nhân tam. Cắp ly chỉ vừa kịp lấy lên ý nghĩ, đã nghe thấy bên cạnh kêu đánh bịch một tiếng. Liền giật mình, quay sang thấy Bulobala ngã bật gọng dưới đất mặt tái nhợt cỏ bám đầy đầu sao thế Bulobala mua kêu lên và chạy bổ lại thụt xuống nâng nhỏ bạn dậy trọng lượng của Bulobala khi nó ỉa ai, ai đừng sợ chị Bulobala bằng tình bước tới nhẹ nhàng gỡ những cọng cỏ bám trên tóc bạn Pantalong sẽ không làm gì chị đâu cách đó một quãng Cút túp lầu bầu Đồ gan sứa mà cũng mò đến đây, vậy mà còn đầy đặt chê người khác. Trong bọn, chỉ có cắp ly nghe được lời nguyền của Tam, chỉ có nó mới biết rõ Bolobala hoàn toàn không phải bị nỗi kiếp sợ đánh quỵ. Cách đây một tuần, trước mặt cả đống bạn bè, thằng Steng từng lãnh đủ lời nguyền này của Tam ngay trong sân trường, rộng đầu xuống đất một cú quá mạnh. Nhưng trong hoàn cảnh này, không đứa nào nghĩ Cú ngã vừa rồi của Bolo Bala là do Tam gây ra. Nếu không có khả năng nghe được lời nguyền của quái nhân, chắc chắn Cáp Ly cũng không nghĩ rằng Tam lại nhỏ mọn đến mức lợi dụng tình thế này để hại bạn. Cáp Ly đánh mắt sang Tam, không thể nào không nhận thấy thái độ lúng túng của thằng này. Tam quay mặt đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của Cáp Ly, như nó vẫn bối rối như thế hàng bao nhiêu lần mỗi khi lén lút gây chuyện. Hồng lẽ Bolobala mới trách nó một câu nhẹ hều như vậy, nó đã nổi quạo. Cắp ly tự hỏi, nhận ra mình bắt đầu ác cảm với thằng này. Đang lẩn thần nghĩ ngợi, cắp ly bỗng chết điếng về ý nghĩa. Hay là nó đích thị là người của chùm Bastu? Vợ chồng thấy hai phai chẳng bảo bao nhiêu lần nói huyệt tuệt chuyện đó ra rồi sao? Đúng rồi, chính Suku cũng từng bảo quái nhân là những người có khuynh hướng hắc ám bẩm sinh, và những lời nguyền rủa thầm từ lâu đã bị liệt vào danh mục pháp thuật bị cấm. Cắp ly từ từ nhớ lại, và càng nhớ nó càng hãi hùng. Chẳng lẽ, hôm nay thằng Tam có mặt ở đây không phải do tình cờ, mà theo sự triệu tập bí mật của ban ta Thằng Tam dường như đánh hơi được sự ngờ vực trong đầu cắp ly. Nó gión rén đi vòng ra xa, đứng tuốt ngoài rìa, cạnh nhọc băng tinh, gục xuống cỏ khuôn mặt thiểu. Gục xuống cỏ quân mặt thiếu máu như người mới rời khỏi một trận thương hàn. Đằng trước mặt, cái đầu của ban lông lại bay ra khỏi cổ một cách khoái chí, cười ha ha há, há rồi rơi xuống. Hai ba lần như vậy, có vẻ như đối với hắn không có gì thích thú hơn là chứng kiến nỗi khiếp đảm và hoảng loạn của bọn nhóc. Chiếc mũi khoằm trên mặt hắn có cảm tưởng mỗi lúc một to ra, đầy ham dọa. Chừng nào hắn mới ra tay hở cốt túp. Cắp ly lấp bắp hỏi Em không biết Cơ túp đáp trả cũng bằng giọng cả lăm không kém Tìm thắt lại từng chút một Khi nào con buông buông quay trở lại Và lượn vòng trên đầu hắn Capret à Từ bên tay phải Mua lên tiếng Vẫn thư giọng khan cứng như đang viêm họng Lời giải thích của Mua Khiến cả cắp ly lẫn cơ hấp tấp Ngước mắt lên trời Sợ sệt chờ một chấm đen rơi xuống Từ trên mây Hắn con buông buông tới để ra tay giết Caprak Nhưng chúng ta thì chờ đợi cái gì chứ? Mùa liếc trộm về phía Pantalon Buồn trồn buột miệng Sao không nghe lời can tô quyết chiến với hắn một phen? Biết đâu không? đặt tay lên vai mùa Thì thảo cắt ngang Chúng ta chờ Suku Mùa quay đầu ra bốn phía Lúc này nó mới nhận ra Suku không có trong bọ Suku đi đâu vậy? Mua hồi hộp hỏi, lòng dậy lên hy vọng. Nó đi cầu cứu ông nó, ngay từ khi phát hiện chiếc áo tàng hình có vấn đề. Đang nói, sực nhớ Mua không được chứng kiến cái cảnh thằng Nguyên tàng hình giờ khóc dở cười khi nãy. Cắp ly liền ngừng bật. Đại tiên ông Pinang súp. Mua bật kêu khẽ, bộ mặt chưa kịp tươi lên đã xịu ngay xuống. Vô ích thôi, hoàn toàn không có hy vọng gì đâu. Đó là cách duy nhất trong lúc này mua. Cắp ly chấn an tạng bằng cái giọng dầu dầu, lẽ ra nên dùng vào việc đưa đám. Biết đâu, đến phút chót, ngài pin ăn súp sẽ động lòng, và ngài sẽ đến đây trước khi con buông buông kịp quay trở lại. Nó đã quay lại rồi! Mua kêu lên, mặt chết điếng. Cắp ly và cùng với nó, tất cả mọi người, kể cả ban tà đều ngửa mặt nhìn lên một vệt đen bổ xuống từ trên cao, rơi vùn vụt như thiên thạch, cứ như sắp sửa đập đầu xuống đất nát bét đến nơi. Nhưng khi cách đầu Bantalon một quãng, vệt đen xòe cánh ra, đột ngột dừng lại giữa không trung như thắng bằng tay, rồi bắt đầu đảo vòng bằng những cánh vẫy cánh mềm mại, nón vô cùng duyên dáng, uyển chuyển. đã đến lúc rồi, nhóc. Ban tà lông cất giọng, lần này ngoài hơi lạnh còn kèm theo tiếng zin dít như dao rạch trên đá khiến người nghe rợn cả cuộc sống. Cảm nhận được cái chết đã gần kể, Nguyên chố mắt nhìn ban tà lông với nỗi khiếp hãi tận cùng, đầu óc hoàn toàn mụ mị. Bọn trẻ chung quanh đều run lên, mặt ê mê tái nhợt đi vì đau đớn, cực tút điên cuồng ngoảnh tới ngoảnh lui, nước mắt trào ra như suối khi không thể bóng dáng ông cháu suku đâu. Ngươi chỉ có thể tự trách mình đã sinh vào nhà Krahlan. Pantalong nhấc chiếc đầu ra khỏi cổ, chậm rãi tuyên án tử hình, rồi hạ xuống. Cánh tay phải tách ra khỏi vai, từ từ dựng lên. Ngươi hãy nói lời vĩnh biệt về đám bạn trung thành của ngươi đi. Nguyên nghe tất cả những gì Pantalong nói, nhưng gần như không hiểu một điều gì. Ngươi nói đờ ra như con cá mắc cạn. Chỗ là cái đầu thì bây giờ là một cục đá, Giả như có hàng trăm điều muốn nói, thì nó cũng không thể cử động được môi và lưỡi. Huống gì lúc này, cái đầu đặc cứng của nó không chứa bất cứ một ý nghĩ nào. Ngay vào lúc Pantalong định ra tay, tức là ngay vào lúc Capri, Mua, Camto, Eme, Certup, Fangtinh, Bolobala và dường như có cả Tam nữa cùng rú lên và chuẩn bị làm một điều vô vọng gì đó, thì một âm thanh du dương thình lình vẳng tới. Tiếng sáo. em mê khẽ mấp máy môi, mắt nó sáng bừng lên như phản chiếu cùng lúc cả trăm ngọn nến. Băng tình mếu máu. Đến rồi, đến rồi. Đột ngột, cất được gánh nặng. Bọn trẻ thế gần cốt như ngụ nhũn đi. Cố để từng khuyệu xuống, mặt mày dạng dỡ. Đứa nào đứa nấy cố nén một tiếng reo. Cực túc rất muốn nhảy lên nhưng kềm lại được, chỉ tuét miệng cười cười trong nước mắt. Ôi, cuối cùng ngài đã ra khỏi nhà Bản lĩnh như ban lông Cũng bị tiếng sáo làm cho kích động Hắn thõng tay xuống Giật lùi hai ba bước Mặt biến sắc, lẩm bẩm. Đại phù thủy vi năng sút Hắn đưa đôi mắt hoảng sợ Nhìn về phía hướng phát ra tiếng sáo Nhưng chẳng thấy gì Từ sau chiếc gò phía tây Tiếng sáo tiếp tục theo gió Dìu giặt đưa tới Hòa về tiếng lá dì rào trên những nhánh cây Ở trên đỉnh đầu, mặt trời thả xuống từng quầng sáng, con buông buông vẫn bay vòng, cánh lấp lánh trong nắng như múa theo điệu nhạc. Cắp ly thế lòng phấn chấn, ruột nở từng khúc. Nhớ lại, Suku từng khoe ông nó là chủ nhân của cây sáo thần kỳ, kỳ diệu nhất trong lịch sử Lang Biang. Khi ông nó phát huy tối đa uy lực, tiếng sáo có thể bắt đối phương làm theo ý muốn, không ai có thể chống lại được. Bây giờ, Không chỉ Bantalong mà cả bọn trẻ cũng hướng mắt về phía gò nơi tiếng sáo không ngừng véo von. Trong tâm trạng hoàn toàn ngược nhau bọn trẻ chờ đợi Bantalong bỏ đi. Còn Bantalong thì đang phập phỏng chờ tiếng sáo của đại tiên ông Phi sup chuyển qua sát phạt. Hắn biết tiếng sáo khởi đầu của Phi sup chỉ có ý nghĩa dọa nạc. Thực sự thì nếu không vướng phải lời nguyền không tha thứ Bantalong đã rút lui ngay từ khi nghe tiếng sáo đầu tiên. Hắn thừa biết, chỉ có ai phát dồ Mới dám chống lại nhị tiên Nhưng nếu hắn bỏ chạy Nếu hắn không hạ sát được nguyên Người đã nhận pho tượng báo tử Hắn cũng sẽ chết dưới lời nguyện độc địa Của chính mình Bàn tiến thoái lưỡng nan Không ngờ chạm phải Đại tiên ông Pinang Xúc trong tình huống này Chưa bao giờ Chiếc mũi to tướng của hắn rung rung dữ dội như vậy Cứ như có một bàn tay vô hình Đang lay lấy lay để Vết bầm quanh hai con mắt của hắn như loang rộng ra và dưới chiếc nón kim loại, mồ hôi lúc này đang chảy thành dòng trên mặt hắn. Tám đứa trẻ, cộng với tên sứ giả lúc này, trông y chang chín cái cây hay chín hòn đá, chân chôn chặt xuống cỏ. Những ánh mắt chôn vào gò đất trước mặt, nín thở và bất động. Bên trên chín cái cây đó hay chín hòn đá đó. Còn chim cắt vẫn nhịp nhàng trao những vòng ngoạn mục tạo nên một khung cảnh kỳ quái hết sức. Thời gian trôi đi trong tiếng sáo trầm bổng và trong nỗi thấp thỏm của mọi người. Dưới ánh mặt trời gay gắt, Pantalon hoàn toàn câm nín, quay mặt về phía gò, vảnh tai nghe ngóng. Nhưng trong suốt một lúc lâu, tất cả những gì hắn nghe thấy chỉ là tiếng sáo ôn hòa, ẻo là. Bọn trẻ đã bắt đầu sốt ruột và có vẻ như tâm trạng của tụi nó và Pantalon đã dần dần đổi chỗ cho nhau. Khi nỗi lo lắng dịu đi, Pantalon đưa tay chùi mồ hôi chán và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hắn nghĩ, một siêu phù thủy như Pinang Sup không việc gì phải mất nhiều thì giờ với hắn như vậy. Trong một thoáng, Pantalong không thể cưỡng lại được ý định tuôn ra một câu liều lĩnh. "Đại tiên ông Pinang Sup, ngài hiện thân ra đi, ngài biết là ta không thể rời khỏi nơi đây mà." Đáp lại lời khiêu khích của Pantalong vẫn là tiếng sáo vi vu, không những không mạnh lên, ngược lại Thoáng có vẻ gì đó giống như là run rẩy. Bàn tà lồng hừ mũi Cái đầu đột ngột tách ra khỏi thân mình Bay vọt lên như một hòn đạn Và từ tuốt trên cao Cặp mắt trắng dã của hắn láo liên Quét ra sau gò đất Trước vẻ mặt kinh ngạc của bọn trẻ Cái đầu hạ nhanh xuống Và khi vừa lắp khít vào cổ Bàn tà lồng vẫy tay một cái Như bị một sức hút vô hình Một bóng người nhỏ thó từ sau gò bay ra Vẽ một đường vòng trên không khí trước khi rơi đánh bịch xuống cỏ, lăn lông lốc như một hòn đất. Phải đến mất mấy giây sau, cả bọn mấy bàng hoàng nhận ra cái hòn đất đó là thằng Suku đang nằm co quắp với chiếc ống sáo màu lá cây cầm chặt trên tay. Và khi tin chắc, mắt mình không nhầm, đứa nào đứa nấy ngay lập tức cảm thấy choáng váng, tuyệt vọng, hoảng hốt. Tất cả cùng một lúc, tay chân hoàn toàn tê liệt. Và trái tim 99% là không còn đập nữa. Thằng chết tiệt. Ban Thà thở phì phì và mặt Suku lúc này đang lóp ngóp bỏ dậy. hừ ngay từ đầu ta đã không tin ông ngươi lại phá bỏ luật lệ của mình. Chưa hết giận, hắn hắt tay một cái để bắn Suku lăn thêm mấy vòng nữa. Vội vàng ngước lên con buông buông, Ban Thà Lông bắn xẹt tiên nhìn sang nguyên. Sắp hết giờ rồi vĩnh biệt hậu duệ nhà Krahlan. hắn nói chậm và rõ, giọng gai gai, gần từng tiếng như thả từng hòn sỏi xuống nước, và cánh tay một lần nữa bay ra khỏi vai. trong khi mê sụp xuống như miếng rẻ ướt, những đứa khác chưa kịp phản ứng gì thì bắt gặp cặp mắt cơ túc bỗng lóe lên thứ ánh sáng điên dại của người mất trí. gần như không kịp nghĩ ngợi, nó vọt người về phía Suku. Giật phát chiếc ống sáo khỏi tay thằng Oắt ném vụt về phía Nguyên Miệng giống lên như heo bị chọc tiết Dùng cái này chống lại hắn Anh Capra Nguyên như bừng tỉnh Hấp tấp Cúi nhặt chiếc ống sáo rơi ngay trước mặt Ánh mắt Bandalong lộ vẻ kinh hoàng Khi thấy Nguyên lượm được chiếc ống sáo Của đại tiên ông Pinang Su Răng nghiến chặt Nguyên vung vẩy ống sáo lên Nhưng nó chưa kịp đọc câu thần chú nào Bàn đã khẽ phẩy tay, chiếc ống sáo ngay lập tức tuột khỏi 5 ngón tay Nguyên, rơi ngay xuống đất. Nguyên lệ quyến quýu nhặt lên, nhưng một lần nữa, nó chưa kịp cầm chặt, chiếc ống sáo lại bị đánh rơi. Bọn trẻ như người trong mộng, ngạc nhiên sen lẫn lo sợ, không hiểu tại sao, bàn tà không hạ thủ Nguyên mà chỉ lăm le đánh rớt chiếc ống sáo. Thoạt đầu, cắp nghĩ là bàn tà hơi điên điên, nhưng rồi, Nó toát mồ hôi khi đoán ra âm mưu thâm hiểm của tên sứ giả hắc án. Hắn muốn vờn nguyên tay tua trước khi xuống tay kết liễu mạng sống của bạn mình. Bàn tà lồng đánh văng chiếc ống sáo trong tay nguyên, cả thể ba lần, và cứ mỗi lần nguyên nhặt được chiếc ống sáo lên. Vẻ mặt hắn lại tái nhợt đi, ánh mắt hoảng loạn thấy rõ. Cuối cùng, bàn tà lồng không buồn tước vũ khí trên tay đối phương nữa, hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng cánh tay lăm lăm lấy mạng nguyên giáp trở vào người Thỏng xuống như một cành cây gãy nhìn gương mặt gây ra như thất thần của ban tà lông. bọn trẻ vô cùng sừng sốt và liền sau đó là mừng khấp khởi khi thấy hắn có vẻ như không còn lý trí nữa không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng nguyên chĩa chiếc ống sáo ngay mặt ban tà lông, gân cổ thét lớn té xuống chuyện hoàn toàn không hy vọng đã xảy ra một tiếng bụp khe khẽ vang lên Và pantalon ngã lăn ra cỏ. Cùng lúc, Nguyên cũng đổ sụp theo xuống. Đám bạn lao tới cuốn cuồng. Caprack! Anh Caprack! Nguyên mệt nhọc mở mắt. Và như một người vừa trở về từ cõi chết, nó thấy lòng tràn ngập hạnh phúc. Khi cúi xuống trên mặt nó là những gương mặt bạn bè thân yêu, cao cao phía trên bầu trời xanh vời vợi vì những bám mây nõn như bông. Tôi chỉ căng thẳng thôi. Nguyên nói giọng lào phào cố nhoẻn một nụ cười thật tươi. Cứt túc ngoảnh đầu ra sau, hớn hở. Lại coi Batalong thế nào rồi? Bọn trẻ lập tức rời khỏi nguyên, xô lại chợ chỗ tên sứ giả của chùm Bastu. Batalong nằm ngửa mặt lên trời, tay chân đầu mình lìa hẳn ra, đôi mắt trắng rã của hắn vẫn mở trừng trừng như mắt cá chết, miệng há hốc như chưa hết sửng sốt. Nhìn chiếc mũi khoằm khoằm và to cổ cổ của hắn, bọn trẻ có cảm tưởng, Một con chim ưng vừa bị bắn rơi trên cỏ Suku đi vòng quanh bàn lồng Tới vòng thứ ba Nó đứng khựng lại thảng thốt kêu lên Không lẽ hắn chết rồi Chết Bằng tình há hốc miệng Không thể có chuyện đó được Hắn chỉ tạm thời phân thân thôi Mùa lúc lắc hai biến tóc Sửa này thần chú té xuống Chỉ khiến nạn nhân mê man Loại thần chú phổ thông đó làm gì giết được ai Kutup ngồi xổm xuống, sờ tay vào mũi bantalong một hồi rồi đứng lên, co chân đá vào mông hắn bình bịch mấy cái, trợn mắt, quay sang lũ bạn. Quả là hắn chết thật rồi. Phải đến lần thứ hai, cái câu nói vô lý đó mới lách động được đầu óc những đứa trẻ còn lại. Thế là hết mua đến Canto, hết cắp ly đến Bolobala, Bọn trẻ lần lượt, cúi xuống, đặt tay trước mũi bantalong để rồi lần lượt ré lên, ngỡ ngàng và nhẹ nhõm. Như một con kangaroo, Cứt túp nhảy tưng tưng đến trước mặt Nguyên, khoái trá thông báo. Bàn lông tiêu tùng rồi anh Capra. Trong khi Nguyên ngẩn tò te, Cứt túp giật chiếc ống sáo trên tay Nguyên, hô một vòng, miệng suýt xoa thán phục. Chiếc ống sáo của đại tiên ông Pinang năng xúc ác liệt thiệt tình, chỉ xài loại thần chú lôm cô như té xuống cũng đủ làm bàn táng mạng. Tăng tình mỉm cười, nheo mắt nhìn Cứt Không rõ thằng Watt khen chiếc ống sáo thiệt hay cốt để khen cái chuyện nào đã kịp thời liệng chiếc ống sáo cho Nguyên trong lúc nguy cấp. Bằng tình chưa kịp trêu thằng nhóc thì đã nghe tiếng Canto gọi lớn sau lưng. Làm gì với cái xác ban đây hở, Catrack? Tụi mình chôn cất hắn cho tử tế đi. Nguyên chưa biết đáp thế nào Suku đã đỡ lời. Dù sao, hắn cũng là một trong mười sát thủ nổi tiếng nhất thời đại. Cũng may mà hắn chưa chế ra thứ thuốc hủy diệt đáng sợ như thuốc lột da. Canto cười khẩy, giọng mỉa mai. Rõ ràng là khi đã qua cơn nguy hiểm, việc đầu tiên của nó là nhớ ngay đến tội ác của đại phù thủy suku. Ý trời! Mùa ré lên, vô tình cứu suku khỏi tình huống oái oăm. Một cánh tay hắn biến đâu rồi? Trong tích tắc, bọn trẻ bu quanh cái xác của bantalong. Quả nhiên, bantalong chỉ còn cái tay trái. Cánh tay phải đã biến mất. Mới đây hắn vẫn còn đủ hai cánh tay mà. Vô lô là sửng sốt nói. Mười cái đầu ngọng nguội và hai chục ánh mắt xẹt ngang xẹt dọc như soi thủng các lớp cỏ. Nhưng ngoài những đoạn gậy sừng hươu của tam phù thủy Bạch Kỳ Lân nằm vương vãi, vẫn chẳng có một thứ gì trong tựa tựa như cánh tay. Suku chợt ngẩng đầu nhìn lên và bòng hoàng bút ra tiếng kêu. Con buông buông. Vận trẻ lật đật ngửa cổ nhìn theo hướng nhìn của Suku và những đứa nào đứa này há hốc khi nhìn thấy tít bên trên những tàng cây xa xa về phía tay trái. Con chim cắt của bàn tà đang tha một thứ gì đó rất giống cái mà bọn đang tìm kiếm. Emme liếc nhanh lên đỉnh đồi rồi quay sang các bộ mặt đang thộn ra của lũ bạn. Tặc lưỡi. Kệ nó, tụi mình mai tái những phần còn lại đi. Chưa rồi. Lạ ghê. Cantu lầm bẩm chim cắt đâu phải là loại chim ăn thịt. Cam Tô bảo lạ, nhưng thiệt ra lúc đó nó mới thấy lạ sơ sơ, khi ngoái cổ giòm xuống đất, nó mới thấy lạ dữ. Trời đất cha mẹ ơi, Cam Tô rú lên, "Xem kìa." Ngay khi Cam Tô la thất thanh, những đứa còn lại cũng kịp nhận thấy thi thể của Pantalong đang teo dần lại. Trước vẻ mặt sững sờ của bọn trẻ, đầu mình tay chân của Pantalong đang từ từ co rút. Lúc đầu, như một đứa trẻ lên mười, rồi như một đứa bé sơ sinh. Trong khi đám trẻ lâu đài kra nhớ đến một lần, Nguyên và cắp Lê cũng bị một cú y chang như vậy, thì các bộ phận của pantalon vẫn không chịu dừng lại, cứ nhỏ hơn nữa, nhỏ dần, nhỏ mãi, cuối cùng cho đến khi không thể nhỏ hơn được nữa. Tất cả liền biến mất. Thiệt là kinh khủng! Ngẩn ngơ một hồi, Emê nhẹ nhẹ thở ra và cất giọng lo âu không biết đây cũng phải là hệ thuật hắc ám không ha? câu hỏi của eme làm cơ túp giật thót, mắt nó như đứng trong. chị nói gì eme? không lẽ chị cho rằng ban tà lông chưa chết? thấy cơ túp có vẻ sắp dụ bà trẻ tới nơi, suku vội vàng lên tiếng. ngủ ngon đi cơ túp, ban tà lông đã tan vào hư không, từ nay sẽ không còn sứ giả thứ ba của chúng bastu trên cõi đời nữa. Sau lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của nhà thông thái, bọn trẻ lếch thách kéo nhau leo ngược trở lên dốc. Đứng trên đỉnh đồi, quay nhìn lại và thấy rõ một một cái hố rộng mà Buriak đã tạo ra bởi lý nguyên tan xác. cấp không khỏi dùng mình ớn lạnh. Cho tới lúc này, nó vẫn không làm sao tin được, trong một buổi sáng, tụi nó có thể lần lượt đụng đầu cả hai sứ giả khét tiếng của phe hắc ám, vậy mà rốt cuộc, không đứa nào trong tụi nó hề hấn gì hết. Thiệt khó tin, quá đỗi khó tin. Cắp ly thẫn thở nghĩ và cứ lơ mơ như vậy mà về tới nhà. Ngay cả khi tụi thằng Tam chia tay, nó cũng ử hử, nhưng thiệt ra không nghe thấy gì hết trọi. Cắp ly chỉ bừng tỉnh khi bà Emo từ trong vườn đâm bộ ra ngoài cửa rào, suýt chút nữa, lao thẳng vào tụi nó như một chiếc xe buýt đứt thắng. Nhìn thoáng qua, cắp ly biết ngay là bà Emo đang cực kỳ bấn loạn, một phụ nữ khoái ăn diện như bà mà chiếc áo thụng bữa nay ngón nhăn nhúm y như có ai vò cái mũ trắng tinh mọi ngày biến mất trên mái tóc đang rối bù còn chiếc quạt lông chim trên tay thì đang run bẩn bật đầy kích động mặt xanh dờn bà gần như tê liệt khi trông thấy bọn trẻ ua ua cái từ mà bà emo thốt ra chẳng có nghĩa gì hết nó giống như một nỗi xúc động được đẩy từ trong lồng ngực ra ngoài và kêu lạo xạo khi đi qua cổ họng như mọi lần em mê bay tới trước mẹ bà emu chụp tay lên em mê, rồi ôm lấy nó rồi lắc lắc y như muốn kiểm tra cái mà bà đang ôm có thiệt là con gái của bà không rồi y tra một phù thủy mít ướt bà khóc hu hu hic thiệt may quá hic hic bà ngẩng bộ mặt nước mắt nước mũi tèm lem nhìn qua vai em mê. ôi capric capric tutu suku băng tinh, bà kêu tên từng đứa trẻ, theo cái kiểu người ta đếm bò về chuồng tiếp theo đó, bà thở một hơi dài ơi là dài trời, không thể tưởng tượng được đầy đủ hết, không thiếu một đứa nào nhưng ngay lập tức bà ngẩn ra ủa, vậy là ban tàu không tới sao không, không có lý nào nếu hắn không xuất hiện thì ai đã ếm ta và pháp sư Cô chết cứng từ sáng tới giờ Hắn đã tới, nhưng mẹ yên tâm đi, hắn đã chết ngắc rồi. Em mê hớn hở thông báo, cố chọn cách nói thiệt khoa trương để làm bà emô lãng đi mà đừng nhớ tới cái tội lèn ra ngoài của tụi nó. Mẹ cũng biết rồi đó, làm sao hắn có thể chống lại đại tiên ông Pinang Su? Con nói gì? Bà em mô quay cái mũi hét của bà, đụng vào cái mũi hét của con gái, mặt trợn lên, cái quạt xém tuột khỏi tay. Nhị tiên xuất hiện, con không nói chơi đâu chứ. Thiệt ra thì đại tiên ông Pinang Xúc không hiện thân. em mê long lanh mắt. Nhưng bàn đã chết dưới cây sáo thần của ngài, mẹ à. Cơ túp giật cây sáo trên tay Suku, Cù, hô, hô trên đầu, hí hửng khoe. Cây sáo này này gì? Đó không phải là cây sáo thần của đại phù thủy Pinang Xúc. Giọng ông Cơ túp cất lên đột ngột đến mức mọi người đều quay phát lại phía có tiếng nói. Ông đứng dưới chân cầu thang xoắn, không biết tự lúc nào, quần áo nhò nhỏ, chiếc khăn rằn vắt bẻo một bên vai, bộ rìa con kiến cụp xuống. Nói tóm lại, bộ dạng của ông trông sốc sách không thua gì bà Emo. Nhưng điều khiến mọi người sửng sốt không phải là vẻ ngoài thảm não của ông mà chính là cái câu ông vừa thốt ra. Anh nói sao anh cất Bà Emo kêu lên bằng cái giọng của người không tin chút xíu nào vào tai mình. Cây sáo này không phải là cây sáo của ngài Pinang Suk á? Không phải. Ông Catur nhún vai, ánh mắt lấp lánh một cách đáng ngại. Phải mà ba. Catur gié lên, vừa nói nó vừa quay tít cây sáo trên tay. Nếu không phải thì tại sao Ban Talong lại ngủng cu đeo? Im đi Catur. Ông Catur lử mắt nhìn con trai và cất bước lại gần. Những phù thủy cao tuổi ở Biang đều biết. Cây sáo của đại tiên ông Pinang Sup là cây sáo màu trắng. Ông nhìn về phía Suku, nheo mắt lại. Cây sáo nổi tiếng của ngài Pinang Sup vốn là bằng bạch ngọc lấy từ đáy biển, chứ đâu phải thứ sáo trúc đồ chơi trẻ con này, đúng không Suku? Bọn trẻ, kể cả bà Emo, lập tức dồn mắt vào nhà thông thái, khiến Suku nghe ra mặt nóng bỏng đến mức phải ngoảnh đi chỗ khác. Đúng ạ. Suku quay lưng về mọi người lý nhí đáp. Câu trả lời của Suku hoàn toàn ra ngoài tiên liệu của mọi người. Đám Nguyên, Cấp Ly, Ême, túc, Păng Tinh ất giác đưa mắt nhìn nhau và ngay trong lúc đó, thật khó mà nói chính xác bộ mặt nào trông ngố hơn bộ mặt nào. "Thiệt vô lý quá sức." Kotuk đập bốp cây sáo vô lầm bàn tay. "Thế tại sao Pantalon lại tiêu tùng Hổng lẽ hắn làm bộ như vậy, nhưng thiệt ra hắn vẫn sống nhăn. Không. Ông Cơ Tô liêm di mắt. Cái vụ đó thì chắc chắn, banh ta lông đã ngoẹo thiệt rồi. Nhưng tại sao hắn ta lại banh ta lông bởi cái thứ đồ dởm này, thì quả tình ta cũng không hiểu nổi. Mày có hiểu không, Suku? Cơ Túc vừa hỏi, vừa nhìn chòng chọc vào mặt Suku, khi cả bọn đã ở trong phòng của Nguyên và Cắp Ly. Suku lúc rắc mớ tóc xanh rêu trước chán thay cho câu trả lời, trông nó có vẻ rất đăm chiêu. Thế mày không gặp ông mày à? Túp, túp lại hỏi và Suku lại lắc đầu, bằng tình nhún vai. Nếu Suku gặp được ngài Pinang Sup thì nó đâu có nấp sau gò giả dạng ông nó làm chi? Nhưng nếu đây không phải cây sáo của đại tiên ông Pinang Sup thì tại sao Bantalong lại chết? Eme chỉa chiếc mũi hách vô mặt mọi người và y như nhà báo, chĩa micro vô đám đông trong một cuộc phỏng vấn. Và trong cái đám đông mít đặc đó, nếu có ai giải đáp được thắc mắc của em mê, người đó chỉ có thể là Suku. Bàn tà lồng không chết vì cây sáo, càng không chết vì thần chú của anh Capra. Lời giải thích của Suku chỉ có mỗi tác dụng là khiến đầu óc tụi bạn nó thêm dối mù. Trời đất, mày không định làm tụi ta phát điên chứ hả Suku? Cửa túc bứt tai, nhăn nhó. Mày không thể nói rõ hơn được sao Thế theo mày Bàn lông chết vì cái gì Bàn lông chết vì lời nguyền của chính hắn Ánh sáng đã trở lại Trong đôi mắt tinh anh của Suku Và nó chiếu đôi mắt sáng như sao Đó vào mặt bạn Tự tin Chỉ những ai chết vì lời nguyền không tha thứ Cơ thể mới co rút và tan biến như vậy thôi Cắp buột miệng à một tiếng Anh nhớ rồi Suku Một khi pho tượng báo tử đã được gửi đi Bàm ta lông phải hạ sát đối phương bằng mọi giá, nếu không, hắn sẽ tiêu tùng bởi lời nguyện độc địa của chính hắn. Cơ túp nhấp nhổ như ngồi phải ủ kiến. Nhưng vấn đề là tại sao hắn không chết được anh Caprock? Hắn thừa sức làm điều đó. Tại sao hắn không làm để đến nỗi phải chết bởi lời nguyện? Cơ túp hỏi trồng chồng, nhưng mọi cặp mắt đều nôn nao dán vào Suku, y chang cái cảnh ở trên lớp, tụi nó vẫn có tiên nhìn trông mong như vậy với các thầy cô giáo. Và Suku lúc này trông giống thầy nơ trang long thiệt, giọng từ tốn, rất ra vẻ, chỉ khác là không có hàm dâu dưới cằm để xoắn lấy. Nếu bàn tà lông không hạ sát được ai đó, chỉ có thể với hai lý do. Một là hắn không đủ sức, hai là pho tượng hắn gửi đi và người nhận pho tượng đó không khớp với nhau. Nhưng trong trường hợp này cả hai lý do đó đều không đúng. Em mê lắc đầu. Bàn tà Tùng thừa sức đánh đuổi Bạch Kỳ Lân thì không có lý do nào lại không hạ sát được anh Caprock. Lý do thứ hai càng không thể xảy ra. Pho tượng trên bàn đúng là pho tượng anh Caprock. Cất túm nhăn mũi, pho tượng này mô phỏng theo bức chân dung tự họa của anh Caprock mà, làm quái gì có chuyện không khớp. "Tao chỉ nói thế thôi." Suku hừ giọng, "Tao đã kết luận đâu?" Capply đưa mắt nhìn pho tượng tốt đằng xa rè rặt lên tiếng tụi mình quan sát kỹ lần nữa xem sao pho tượng báo tử bây giờ đã trở về hình trạng ban đầu nó đã thôi đỏ rực lên như thép nung cũng không còn phát ra những tia sáng lấp lánh nó trơ ra trên bàn bất động giữa mớ sách tập ấm chén nằm hiền lành như muôn ngàn pho tượng mà bọn trẻ đã từng thấy cả đám châu đầu vô pho tượng nghiêng ngó thấy đúng là ca brắc ca phần 100% Không sai chật vô đâu được Xưa này, trừ nguyên và cắp ly Bọn trẻ vẫn thấy Caprac ngồi vẽ như thế Hàng bao nhiêu lần Cứ túc, đi qua đi lại trước chiếc bàn Mắt rắn chặt vô pho tượng Miệng không ngớt lầm bầm Giống y chang Giống đến mức không thể giống hơn được nữa Băng tinh nhìn pho tượng dưới ngước lên Giòm nguyên Rồi lại nhíu mày nhìn xuống pho tượng Tặc tặc lưỡi Rõ ràng là anh Caprac chứ ai Eme đưa tay cầm lấy pho tượng, thận trọng nhất lên. Trước ánh mắt hồi hộp của cả bọn, pho tượng theo tay Eme rời khỏi mặt bàn. Bùa bất di bất dịch hết linh rồi. túc vỗ tay reo ầm. Như vậy là Ban ngủm thiệt rồi. túc nhảy trồm trồm, ngoảnh sang Suku, tính khen nhà thông thái một câu, nhưng vừa ngoác miệng ra, nó đột ngột á khẩu luôn. Gương mặt Suku lúc này non rất kỳ dị. Ánh mắt nó vẫn bám cứng pho tượng trên tay êm mê, nhưng lại trông rất đỗi xa xăm. Có vẻ như tâm trí của nó đã ra khỏi phòng và đang lang thang đâu đó. Suku không trông thấy cơ nhìn mình, mơ màng lầm bẩm. Cánh tay! Cánh tay! Cơ đập bốp lên vai bạn. Trời đất! Giờ này mà mày còn nhớ thấy cánh tay của ban ta làm chi? Mặc kệ con buông buông chết tiệt nữa đi! Cánh tay pho tượng! Suku lại dì dầm như chưa ra khỏi cơn mơ, mặc dù cái vỗ của cơ túc không thể nói là nhẹ. Cơ túc, eme, băng tinh, nguyên và cắp lập tức quảnh đầu nhìn pho tượng. Cả bọn căng mắt, sang soi một hồi, vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt. Cánh tay pho tượng cầm cọ dơ lên ngang mặt, rõ ràng là đang chuẩn bị phết màu lên mặt giấy. Cơ và eme nhớ rõ, đó chính là tư thế của Capra trong bức chân dung treo ở phòng khách băng tinh đá và chân suku thức dậy đi nhóc so với cái vỗ vai của kurtu cú đá của băng tinh mạnh hơn 10 lần suku lảo đảo một cái đột nhiên tìm lại được sự tỉnh táo nhưng nó chưa kịp nói gì em đã ré lên đúng rồi tại sao pho tượng cầm cọ bằng tay trái kurtu giật pho tượng trên tay em đưa lên sát mắt ré theo ở ngộ quá Anh Caprock xưa này vẫn thuận tay trái mà. Ra vậy. Băng tinh nhìn Nguyên, à một tiếng. Bây giờ em mới hiểu tại sao bàn tân lông biến sắc khi thấy anh nhặt lên cây sáo. Chẳng qua là hắn thấy anh dùng tay mặt. Nguyên ngỡ ngàng. Thì ra, hắn cố tình đánh rơi cây sáo trên tay anh tới ba lần là để kiểm tra chắc chắn điều đó. Chứ còn gì nữa? Suku hất mơ tóc loà xòa chết chán. Và khi biết chính xác sự khác biệt giữa anh và pho tự báo tử, hắn không thể xuống tay, đành chấp nhận chết dưới lời nguyền không tha thứ. Mày thiệt đỉnh! Thỏ tay nắm chặt tay nguyên, cắp ly thốt lên đầy cảm khái. Tất cả, vậy là đã rõ. Cứt tươi tỉnh xoa hai tay vào nhau, trông nó thỏa mãn như vừa vượt qua một kỳ thi hóc búa. Chưa phải tất cả đâu cứt túc Nếu như mày vẫn muốn tìm hiểu tại sao pho tượng báo tử lại cầm cọ bằng tay trái? Suku mỉm cười nhìn bạn. Quá dễ hiểu. Từ túc biểu môi. Việc pho tượng của bantalon mô phỏng theo bức chân dung tự họa của anh Caprac. Nhưng tại sao bức chân dung của anh Caprac lại cầm cọ bằng tay trái? Câu hỏi vặn của Suku khiến cả đống đứa thừ mặt suy nghĩ. Đã thấy bức tranh đó nhiều lần. Nhưng ngay cả ê mê và cơ túc cũng chưa bao giờ để ý đến chi tiết không bình thường đó. Ờ hát, cơ túc ngẩn ra như người đi lạc. Tại sao vậy kìa? Nó lỏ mắt nhìn Nguyên. Tại sao vậy anh Caprock? Tại sao anh lại vẽ kỳ cục như vậy? Sực nhớ, Nguyên chẳng còn nhớ gì. Nó quay sang ê mê. Tại sao vậy chị ê mê? mê mân mê phó tượng trên tay, bối rối đáp. Chị cũng chẳng biết. Suku đột nhiên tuét miệng cười Đơn giản thôi Chắc chắn khi vẽ chân dung mình Anh Caprock phải nhìn vào gương Thì chay trái sẽ biến thành tay mặt Tay mặt biến thành tay trái Cực cố kể mình nhưng không được Nó bắn vọt người lên theo thói quen Cười khenh khách Thiệt không ngờ thật không thể nào tin được Bàn tàu lòng tiêu tùng bởi một nguyên nhân lãng ồm như vậy Cực hưng phấn quá độ Nó bay lên và tay đánh bịch Nhưng nó không hề thấy đau Vừa lùm cồm bỏ dậy, nó một tay kéo Nguyên, một tay lôi cắp ly, hào hứng. Đi, anh Caprock, anh Caprock. Đi đâu? Nguyên chúi theo đà kéo của thằng nhóc, ngạc nhiên hỏi. Đi xuống phòng khách xem bức tranh. Cứt túc nói, tay vẫn lôi hai ông anh sình sạch. Chúng ta phải cảm ơn bức tranh về chuyện đó. Nguyên và cắp ly bắt đầu nghĩ thằng Cứt túc đã hóa rồ, nhưng vẫn lò dò đi theo thằng nhóc. Ngay cả khi Cứt túc đã buông tay tụi nó. Phăng tinh, êm mê, su lẽo đẽo theo sau. Cả bọn vui vẻ kéo ra hành lang, nối đuôi nhau xuống cầu tháng xoắn. Cảm thấy cái vẻ khùng khùng của cơ túc, dù sao cũng rất xứng đáng với những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Phòng khách nằm ở tầng trệt, kế khu vườn, ngay dưới phòng nguyên và cấp ly. Cửa đóng im ỉm. Từ ngày ba mẹ của Caprac qua đời, lâu đài Krahlan hầu như không tiếp khách. Em mở rộng cửa cho ánh sáng ùa vào phòng, nhưng các ly vẫn nghe sọc vào mũi mùi ẩm mốc khó thở. Bọn trẻ chen nhau đặt chân qua cửa, làm bụi tung lên cả bụng. Nhưng lúc này chẳng đứa nào buồn quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó. Cơ lao như sóc đến bức vách bên trái, nhưng không biết, nó đứng khựng lại ngay, dù rõ ràng là ai cũng thấy đầu nó không va phải cái gì hết. Chưa đến nào kìa thắc mắc, cơ đã quay phát lại trong tích tắc Không nhận ra nó là thằng cốt túc tươi giói khi nãy. Nó nhìn lũ bạn bằng bộ mặt trẻ dài như thể vừa chui ra từ ống kem và nói bằng cái giọng mà nhân viên hàng không vẫn dùng để thông báo một chuyến bay bị hủy. Bức tranh không còn ở chỗ cũ. Chắc là ba em cất rồi, anh Caprock. Cắp ly và Nguyên ngồi dựa lưng và bờ rào phía sau lâu đài Krah chân duỗi dài trên cỏ. Có thể nói, kể từ ngày đặt chân đến xứ Lang Biang, Bữa này mới thiệt sự là bữa đầu tiên tụi nó cảm thấy tâm trí hoàn toàn rảnh rang, thơ thới. Gần một tháng qua, đầu óc của tụi nó y chang cái nhà kho trong đó nhét đủ mọi thứ. Lo lắng, buồn chồn, căng thẳng, sợ hãi, những cái giật mình, những cơn ác mộng. Nói chung là những gì tồi tệ nhất trên đời đều tống hết vô đó. Bây giờ, những thứ đó đã được khuân đi, đã được dọn sạch. Cái nhà kho trở nên trống rỗng và tụi nó cũng trở nên lâng lâng khó tả. Suốt một lúc lâu, hai đứa ngồi ngắm những tia nắng đầu ngày nhấp nhánh trên thảm cỏ xanh trải dài trước mắt và nghe tiếng ong vo ve mơ hồ bên tai, chẳng nói tiếng nào. Trong một buổi sáng hiếm hoi ấm áp và thong thả như thế, tụi nó cảm nhận rõ sự thanh bình đang bao trùm xung quanh và không muốn phá vỡ cái cảm giác tuyệt vời đó. Trong khi cắp ly nhai nhai một cọng cỏ, lẩn thần so sánh cái vị chan chát trong miệng với món bột chiên yêu đời dở é của lão phù thủy bụng bự trước cổng trường, Thỉnh Nguyên lười nhác, ngó mông lung lên những tảng cây xa xa trên đỉnh đồi. Lười nhác, tóm lấy bất cứ một thứ gì đó bất chợt hiện ra trong đầu. Ngày mai có môn thần chú chiến đấu đó, Cắp Ly. Thỉnh lình Nguyên nói. Ờ, Cắp Ly đáp lại bằng giọng hờ hững hết biết. Nó vẫn nửa ngồi nửa nằm về cọc cỏ trên môi. Mày không lo lắng gì sao? Lo lắng chuyện gì? Sáng nay tụi thằng Tam đã đồn ầm lên trường cái chuyện tụi mình đã đụng đầu ban tà lông, nhất là cái miệng lách trách của con nhỏ Bolobala. Kệ tụi nó. Capri nhớm mông để kéo người lên, dựa hẳn lưng vô hàng rào. Vậy càng khoái chứ sao? Dễ gì có ai gặp ban tà lông mà còn sống nhanh như tụi mình. Nguyên hít vô một hơi. Tao sợ chùm Bastu sẽ trả thù. Sợ làm quái gì? Capri cười mũi. Đằng nào hắn cũng không buông tha cho mày, dù ban tàu có ngoẹo hay không. Lòng nguyên trượt lạnh đi, cảm giác thư thả trước một buổi sáng trong trẻo và đầy nắng bay vèo đâu mất. Nó ngoẹo cổ, nhìn cắp ly chăm chăm, y như thể mới thấy thằng này lần đầu, giọng không giấu vẻ ngạc nhiên. Cái đầu mày hình như bớt giống cục gạch rồi đó cắp ly. Cắp ly khoái chi tiết, như để chứng minh lời khen vừa rồi của bạn không có gì là quá đáng. Muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm hiện nay, tao nghĩ tụi mình phải nghe lời thầy nơi trang long nhanh chóng đến núi Lưng Trừng. Ồ, ổng hay thiệt. Nghe nhắc đến thầy hiệu trưởng, Nguyên sáng mắt lên và thấy lòng ấm áp trở lại. Ổng tiên đoán đúng chóc là ban tà long không làm gì được tụi mình. Nhưng ông Cơ gỡ bức tranh đó cất đi làm chi vậy hả? Cắp vừa nói, vừa cự quậy người, y như có một con kiến vừa chui vô ống quần nó. Thằng cất nói đúng, cứ treo bức tranh ở đó làm kỷ niệm, coi bộ hay hơn. Bộ mày tin là ông cất cất bức tranh đó thiệt sao? Nguyên lừ mắt nhìn bạn, cong môi xì một tiếng. Bức tranh đó hiện nay làm quái gì còn trong lâu đài Krahlan? Mày nói gì? Cắp ly há hốc miệng, trong bộ tịch của nó lúc này nếu có một con ruồi chui tọt vô cuống họng, chắc nó cũng không biết. Nguyên thở dài. Hóa ra mày vẫn khoái làm cục gạch hơn là làm một người thông minh. Nó nhún vai. Mày bắt cái đầu của mày suy nghĩ chút đi. Nguyên chỉ nói cho có nói, không đợi Cát Ly suy nghĩ, nó làm luôn một chàng. Thấy nơi Trang Long đã nói gì với tụi mình. Ông bảo là một người nào đó trong lâu đài Kra sẽ chặn Tay Ban tà lông, đúng không? Vậy người đó là ai? Dĩ nhiên là Pháp sư Cútun. Còn ai nữa ngoài ờ? Chính ổng đã bằng cách nào đó chuyển bức chân dung của thằng Caprock cho ban để lừa sứ giả của chùm Bastu vào chồng. Trước nay, mình luôn nghi ngờ ổng nhưng thực ra, ổng chính là người âm thầm bảo vệ cho tụi mình. nhờ ơ, đó là bà Emo thì sao? Cắp phản đối một cách yếu ớt. Làm sao mà bà Emo có đủ bản lĩnh làm chuyện đó? Nguyên nheo mắt nhìn Cắp ly như nhìn một quả táo bị sâu. Bộ mày không thấy hôm qua, bà khóc bù lu bù loa hay sao? Nếu là bà, đương nhiên bà phải biết trước là chẳng có gì nguy hiểm xảy ra cho bọn mình Chuyện gì bà phải nhão nhè nhão nhè trước mặt cả đống người như vậy Ờ ha Cắp ly thốt lên hai tiếng quen thuộc Hai tiếng mà từ ngày chơi với thằng bạn đại ca của nó Nó đã thốt lên không biết bao nhiêu lần Và khi đã lại thốt lên hai tiếng đó Có nghĩa, cắp ly một lần nữa tin rằng Suy nghĩ bằng cái đầu của bạn nó vẫn tốt hơn là suy nghĩ bằng cái đầu của chính nó Cắp ly chả buồn suy nghĩ nữa, nó lại tụt người xuống thấp, trở lại tư thế nằm nửa nằm nửa ngồi ban đầu và mơ màng thả hồn bay xa. Gọi là bay xa, nhưng thực ra cũng chẳng bay xa lắm. Tâm trí của cắp chỉ bay tới trường đâm ri, đáp xuống, trôi qua hai lượt cổng, rồi lật đật băng ngang sân trường, tới ngay lớp học có gắn tấm bảng, lớp cao cấp 1. Lúc này, mua đang ở đó. Hết tập 1